Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện nhất điểm bình hẳng Tập số 322 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, uh, chia sẻ video Cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé à, Mình đang nhiệt miệng nên đọc nó rất là khó Có gì nhằm thông cảm nhé Chẳng muốn đọc lắm Thực sự đọc hơi khó Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 322 Bạch Đều Thuần biết Hắn đốt vào thiên vực Vĩnh Hằng Cũng có thể trở thành Vĩnh Hằng Chỉ là con đường này Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn Đã lâu Không gặp được người nào có thể nhận Của ta một trường Ngịch Phạm hờ hững mở miệng Hắn không quan tâm tới thiên vực Vĩnh Hằng Đang nhẹ nhàng tung bay Đối với hắn mà nói Tiên vực vĩnh hằng căn bản là trốn không thoát Hắn nhất định phải có được Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần hiện tại Đứng ở trước mặt hắn Đối với hắn mà nói Không phải bình tĩnh giống như là thoạt nhìn Biểu hiện ra ngoài Trên thực tế Phương thức Bạch Tiểu Thuần thành tựu chúa thể Bản thân chính là đang cướp đoạt ý chí Thuộc về nghịch Phàm Hình thành sau khi xua tan hấp ám Đối với nghịch phạm mà nói Đây là uy hiếp cực lớn chính thuyền của ta Vẫn thiếu một lá cờ chủ Sau khi ngươi tịch diệt Ta có thể cho phép linh hồn của ngươi Tới quyết định lá cờ Nghịch Phàm mở miệng Đồng thời tay phải không lộ quán Bỗng nhiên dờ lên Không bấm quyết Chỉ để tùy ý chỉ về phía bạch tiêu thuần một cái Táng giới Trong chấp mắt Âm thanh của Nghịch Phàm vang vọng tinh không Lại không có ý năm tháng Lại có ý năm tháng càng rõ ràng hơn khuếch tán ra Trong tinh không Ở trước hắn cùng với Bạch tiêu Thuần Lúc này tất cả vặn vẹo Lại chỉ có bức tượng đá cực lớn Ẩm ầm, ầm từ trong không trung biến ảo Trực tiếp hạ xuống 9 bức tượng đá này Bất kỳ một tượng đá nào Đều cao tới vạn trường Sau khi xuất hiện Ở bên trong mỗi một bức tượng đá Đều tàn ra tịch diệt Cùng với khí tức tử vong Không cách nào có thể hình dung Thậm chí lúc Bạch Tiều Thuần nhìn lại Trong mắt của hắn thấy được Không phải là 9 bức tượng đá Mà là chín tinh không giới cực kỳ khổng lồ Lớn giống như là vĩnh Hằng Lại giống như Đó chính là 9 thế giới 9 thế giới tinh không cực lớn bên ngoài thế giới vĩnh hằng Đã từng tồn tại Giới vĩnh Hằng Có lẽ chắc chắn Phải trở thành vĩnh hẳn Trong đó lấy nơi đây làm trung tâm 9 mảnh tinh không của 4 viết xung quanh 9 giới lớn Trước kia Sau khi ta xóa bỏ đi chín giới lớn này Cuối cùng mới đến tịch diệt nơi đây nghịch Phạm bình thản mở miệng Âm thanh cũng không cao Nhưng lại ở thời điểm truyền ra Tinh không đều đang run dày Gần như là trong nhảy mắt Khi lời hắn nói ra khỏi miệng 9 bức tượng đá này lại bất chợt tàn ra ánh sáng màu đen Tự nhiên hình thành 9 vòng xoáy cực lớn Ẩm ẩm lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Bên trong 9 vòng xoáy này Đều có vô số ma ảnh Đang gạo thết Điên cuồng giết gạo Hình như là muốn từ bên trong vòng xoáy bò ra Lại dường như là muốn không để ý tới nhau Cần đốt Bạch Tiêu Thuần đi vào Trong tiếng nổ lớn Từ trong 9 vòng xoáy này Bất kỳ một cái nào tàn ra uy áp Cũng giống như là chúa tể Thậm chí vượt qua chúa tể bình thường Khoảng cách cần như là mạnh nhất Lúc này đồng thời bạo phát xuống Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần cũng biến hóa Ở bên ngoài giới lớn vĩnh hẳn Lại còn tồn tại 9 giới lớn Trong lúc này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn Không có phát hiện ra chuyện này Thậm chí trong trí nhớ của Đạo Trần cũng không có Mà hiển nhiên chín tượng đá hóa thành vòng xoáy này Cũng thực sự tàn ra sóng dao động kinh người Hiển nhiên bên trong thành linh Ẩn chứa lực lượng chín tinh không Giống như là giới lớn vĩnh hẳng vậy Hình thành sau khi bị hủy diệt Thần thông như vậy Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghe thấy Thật ra hắn vừa thành chúa tể Trước lúc này mặc dù cũng cùng chúa tể giao chiến qua Nhưng gặp phải đều là hồn ảnh bị suy yếu Đối với thần thông chúa tể Trần Chính Bạch Tiểu Thuần cũng không biết được rõ ràng Cho dù là trong trí nhớ của Đạo Trần Tất cả những điều này Cũng không có rõ ràng như vậy Lúc này thông nghịch phàm ra tay Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại Nhưng hắn không hề lui dần phía sau Phía sau hắn là tiên vực vĩnh hằng Đang dần dần bay ra Một khi hắn né tránh Chín vòng xoáy này nhất định sẽ xuyên qua, lao thẳng đến Thiên vực Vĩnh Hằng. Chỉ có đánh một trận. Trong mắt Bạch Tiêu Thuần, ở trong chớp mắt tràn ngập tư máu. Bạch Tiêu Thuần trước kia khiếp sợ tử vong bởi vì hắn muốn trường sinh. Bạch Tiêu Thuần trước kia không hiểu vì sao tu hành phải đánh đánh giết giết. Nhưng tất cả những điều này đều đã là quá khứ. Bạch Tiêu Thuần hiện tại, mặc dù tấm lòng son vẫn còn, nhưng hắn đã lớn lên Hắn ắc cường đại đến trình độ chúa tề Hắn cũng hiểu rõ Muốn trường sinh Nhất định phải không sợ hãi cái chết Hắn càng hiểu rõ Muốn không đánh không giết Như vậy nhất định phải vô địch khắp thiên hạ Tất cả những điều này Khiến cho bạch tiểu thuần lúc này Ở trong chớp mắt đỏ đậm Càng thêm tiền nhiễm Ở trong chấp mắt Khi chín vòng xoáy nầu lớn lao tới Bạch tiểu thuần dơ hai tay lên Bỗng nhiên vùng lên Nhất thời khí thức chúa tề của hắn Quần quần bạo phát ngập trời Dưới bạo phát này Dọa vào ý chí chúa tệ của mình đẩy mạnh Ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lưu chuyển ánh sáng kỳ dị Sau đó hắn bấm quyết Theo chín vòng xoáy này âm ầm lao tới Trong miệng Bạch Tiểu Thuần Truyền ra tiếng nói nhỏ Quá khứ Trong nháy mắt Quá khứ luôn hồi kinh trong tay Bạch Tiểu Thuần hiện ra Theo một ngón tay Ở bên trong chín vòng xoáy đã tới Ẩn chứa lực hủy diệt Sau khi huyễn giật tinh không hình thành lại trong nhãn mắt, khi đầu ngón tay bạch tiểu thuần hạ xuống, đột nhiên lại rung động. Cuối cùng, lại có từng đạo văn ở trong giới lát từ trong chín vòng xoáy này ầm ầm lao ra. Chín vòng xoay lớn này thực sự là chín giới tinh không lớn, bệnh nghịch phàm tịch diệt, cũng chính là bởi vậy, bạch từ thuần thể hiện ra quá khứ luôn hồi kinh, mà có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán. Dù sao, không chỉ là sinh linh có ký ức, tinh không cũng tồn tại ký ức. Mà ký ức này, cho dù tinh không bị tiêu diệt đi, điều hóa thành tượng đá vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, trong những vụ văn tản ra, vũ hóa ra số ảo ảnh sinh mạng, nữ có, nam có, trẻ có, già có, có dị thú, còn có các loại sinh mạng hình dáng ngạc nhiên cổ quái. Bọn họ đều đang cảm thét, đều đang gầm thét, tản ra oán khí kinh thiên. Sau khi hóa thành văn lao ra, Không phải bay về phía Bạch Tiểu Thuần Mà là quấn ngực lao thẳng đến bản thân vòng giấy Cảnh tượng như vậy Cho dù là nghịch phàm chúa tể Ánh mắt cũng lé lên Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc Lúc này Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ý chí chúa tể Ở trong cơ thể Đang không ngừng mất đi Nhưng hắn vẫn còn bấm quyết Lại chỉ một cái Hiện tại Sinh tử hiện tại kinh Thành thông này ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần chưa thăng cấp chú tệ Uy lực đã không tầm thường Hiện tại sau khi hắn bước vào chú tệ Thì triển ra tinh không lập tức lại nổ lớn Phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần Thình nình đã xuất hiện một tòa cửa lớn cổ xưa Tăng thường Đó không phải là cánh cửa tử vong Mà là cánh cửa của sinh cơ Cùng lúc đó Sau 9 vòng xoáy này 9 cánh cửa lớn lần lượt hạ xuống Đó là cánh cửa tử vong Ngịch chuyển sinh tử Hình thành sinh tử hiện tại kinh Không còn là từ sinh đi về tử Mà là từ chết đi về phía sinh Từ hắc ám đi về quàng mình Ở trong chấp mắt khi huyễn hóa ra Bản thân 9 vòng xoáy lớn này Lập tức ở dưới sự cắn trà của phụ văn ký ức Lại giống như là bị động thức căn bản nhất thời chấn động Khi thức tử vong vô cùng vô tận ở bên trong Thời điểm tự nhiên đang đến gần bạch tiểu thuần Không ngừng tiêu tan Càng kinh người hơn Là trong 9 vòng xoáy này Theo khí thức tử vong tiêu tan Theo tịch diệt tản đi Cuối cùng bên trong lại dường như có sức sống Muốn sinh ra Dường như muốn lần nữa ở chỗ này Trở về quá khứ Hóa thành 9 giới lớn ban đầu Cảnh tượng như vậy Chỉ không khiến cho ánh mắt của nghịch phạm chúa tể chớp động Mà là hai mắt bất chợt coi lại Hắn hừ lạnh một tiếng Giờ tay phải lên bấm quyết chỉ một cái Ở trong miệng hắn Hờ hứng truyền ra một chữ Vỡ Ở trong nháy mắt Khi cái chữ này truyền ra Nhất thời 9 vòng xoáy lớn này cuối cùng Lại trở nên không ổn định Giống như là muốn tàn vỡ Hiển nhiên là nghịch phàm cũng nhận ra được nguy cơ Không muốn điêu lại nữa Muốn một lần hành động chém giết Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngay khi chín vòng xoáy này tàn vỡ Ở trong chớp mắt Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ứng Giống như là muốn lộ ra ánh sáng màu đỏ Hét lớn một tiếng Tương lai Những tiếng động âm ầm vang vọng Ở trong nhé mắt một luồng linh hồn dẫn dắt Giống như là khí thức liên quan tới nhân quả Lại trực tiếp bạo phát ra Xác định phong tỏa nghịch phàm chúa tệ Gần như ở trong chớp mắt Khi vừa xác định phong tỏa Chính vòng xoay lớn ầm ầm vỡ tàn Lực lượng tịch diệt bên trong Rời núi lấp biển Giống như là sóng lớn ngập trời Ẩm ầm lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Giống như không thể ngăn cản Đó là lực hủy diệt chính tinh không Đó là lực kinh thiên đủ để chấm giết chúa tệ Thật tốt Vì quá khứ kinh của Bạch Tiểu Thuần lúc trước Đã tiêu hào không ít lực lượng hủy diệt của chiến tinh không lớn này Lại có sinh tử môn Khiến cho thời điểm lực lượng thịt diệt Đang đến gần Lại bị hao phí rất nhiều Cuối cùng bọn phát ra Mặc dù đủ để hủy thiên diệt địa Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Chỉ cần không phải tử vong trong nhai mắt Hắn đều có thể khôi phục Lúc này trong tiếng đổ lớn Đầu tiên là phù văn quá khứ kinh vỡ nát diệt vong Tiếp lại có sinh tử môn tàn vỡ Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi Thân thể quấn ngược Lui về phía sau Về phần trên thân thể Thừa nhận tổn thương Lúc này thông qua vị lai kinh Cũng đồng thời hồi quỹ Đến trên thân thể của nghịch phàm chúa tệ Nghịch phàm gầm khẽ Thân thể cao lớn của hắn Lại không có để ý những tổn thương do phản kích này mang tới Hắn chật lắc một cái Tay trái dưa lên Ở trong vòng xoáy gió bão này Trộn về phía Bạch Tiểu Thuần Nó đi qua nơi nào Hư vụ vỡ nát diệt vong Tinh không xuất hiện vết nứt Nguy cơ trước mắt Thân thể Bạch Tổ Thuần lùi về phía sau Trong lúc đó Hai tài hắn nhanh chóng bấm khuyết Thời gian bản nguyên đột nhiên khuất tán Nhất thời lại hình thành vòng xoáy dẫn giết Ở bốn phía xung quanh Đây là sau khi Bạch Tổ Thuần thành tựu chúa tể Lần đầu triển khai dẫn sát Theo đạo quán đang ngưng tụ Nằm ở 5 phần đầu khu vực tinh không đổ nát này Theo tu vi quán tăng lên Bước vào chúa tể Đối với nắm giữ thời gian bản nguyên Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên đột phá Lúc này ở trong nháy mắt Hình thành dẫn sắt Ánh mắt thẳng lé lên Dơ tay phải lên Hướng về phía một hướng khác Trong tinh không xa xôi Bỗng nhiên trộm một cái Thời gian cát chảy Gần như ở trong nháy mắt Khi Bạch tiêu Thuần mở miệng Khu vực thời gian cát chảy năm đó Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra Tồn tại trong tinh không Lúc này chấn động một cái Trong khu vực này tự nhiên cũng có một đạo thân Bạch Tiểu Thuần hiển nhiên Muốn vận dụng bảo này Là một trong những chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần từ rất sớm Lúc này theo hắn triệu hắn Theo thời gian bản nguyên của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ bên trong Nhất thời ở trong khu vực này chấn động mạnh Bên trong vốn có vô số cát chảy Lúc này cuối cùng lại ở trong nhé mắt Từng cái từng cái một tiêu tan Ở trong chớp mắt Cả khu vực này cũng biến mất không thấy bóng dáng Thời điểm xuất hiện hình hình ở chỗ tinh không, thiên vực vĩnh hằng trước kia. Một dòng cát chảy cực kỳ khổng lồ đồ xô chảy xuống. Bạch Tiêu Thuần mặc dù nắm giữ thời gian bản nguyên, nhưng đối với dòng cát chảy này vẫn không cách nào có thể hoàn toàn điều khiển. Dù sao hắn không phải là chủ nhân của cát chảy này. Nếu cho Bạch Tiêu Thuần một ít thời gian, hắn bình tĩnh trở lại, có lẽ có thể mang đi luyện hóa nó. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian làm cái việc này. Hơn nữa Bạch Tiêu Thuần muốn cũng không phải là hoàn toàn khống chế nó. Hắn phải làm Chính là đi chân áp. Sử dụng pháp bào của Nghịch Phàm Sư Tôn Đi chân áp Nghịch Phạm. Gần như ở trong nhé mắt Khi các chày này xuất hiện Sắc mặt Nghịch Phàm cuối cùng thay đổi một chút Dòng các chày này hắn có nhận ra Chính là trí bào Sư Tôn của hắn lưu lại năm đó. Năm đó theo hắn Sư Tôn ngã xuống Trí bào này cũng biệt mất. Thậm chí Nghịch Phàm cũng từng tìm kiếm qua Nhưng lại không có tìm được. Điều này làm cho hắn ở thời điểm trước đây Ở trong lòng phát sinh một ít phán đoán, cho đến hiện tại, hắn thấy được ở trong cát chảy này tự nhiên bị Bạch Tiểu thuần triệu hồi ra. Trong lòng chấn động cực lớn. Mắt thấy dòng cát chảy âm ầm chảy xuống, còn ở trong quá trình đang rơi xuống, tự nhiên ở bốn phía xung quanh nghịch pháp, xuất hiện vô số cát chảy cũng đang trôi qua, khiến cho nơi đây hình thành thời gian chảy loạn, hóa thành phong ấn. Điều này thình lình là Bạch Tiêu thuần muốn phong ấn nghịch phạm Hơi mất nghịch pháp nhắm nghiền lại, thời điểm mở ra Hai tay hắn chợt rơi lên Bên trong thân thể cao lớn của hắn Nhất thời lại bạo phát ra Vô tận sương mù màu đen Sương mù màu đen này Giống như có thể cắn nuốt tất cả Khuất tán tám phương Đồng thời tàn ra sự tử vong cùng với tịch diệt Lại bất chợt lan tràn vào phía những dòng cát chảy ở xung quanh Chỉ là dù sao Dòng cát chảy này cũng là trí bảo sư tôn hắn Năm đó lưu lại Bản thân nó lại có chỗ khác thường nghịch phàm tuy mạnh Nhưng trên phương diện thời gian bản nguyên Hình như vẫn có chút chưa đủ Lúc này Hắn khuất tán sương mù ra Cuối cùng lại trong khoảng thời gian ngắn Hình như khó có thể giải thoát được sự chân áp Của dòng cát chảy này Chỉ có điều lực lượng của dòng cát chảy Giống như cũng đến cực hạn Khó có thể hoàn toàn chân áp Chỉ có thể duy trì một loại trạng thái rằm coi như vậy Nhưng rõ ràng Hình như cũng không cách nào có thể kiên trì quá lâu Cảnh tượng như vậy Ở trong dự đoán của Bạch Tiểu Thuần Hắn nhìn đều không đi nhìn nghịch phạm Lúc này, nhân lúc đối phương cùng các chảy giằng co, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại nhắm hai mắt lại, thần niệm ở mầm tản ra, giờ bỏ thần niệm chúa tể dung nhập ở trong 5 phần khu vực đống đổ nát trong tinh không. Ở trong tất cả đạo thân quán gần như ở trong nháy mắt, khi thần niệm của Bạch Tiểu Thuần dung nhập tất cả đạo thân ở trong 5 phần khu vực này, hơn 10 vạn đạo thân ở trong đống đổ nát, vào giờ phút này, tất cả mở mắt ra. Bất kỳ một người nào trong số bọn chúng đều là Bạch Tiểu Thuần. đều đang ở dưới sự điều khiển của Bạch Tiêu Thuần, thậm chí không có cảm giác bản tôn phân thân, lại giống như là bất kỳ một người nào, cũng là chính mình. Ở trong sự điều khiển này, hơn 10 vạn đạo thân này đồng thời bay ra, mang theo ánh sáng của bản thân, cho thấy tốc độ kinh người, chúng từ các phương hướng tập trung lại, lao thẳng tới. Một nửa kia ở trong tinh không, không bị đốt sáng, lúc này là một mảnh hư vô tối tăm. Đây, chính là kế hoạch của Bạch Tiêu Thuần. Hắn biết mình không phải là đối thủ của nghịch phàm, cho nên hắn cần phải phong ấn nghịch phàm Cho dù ngắn phong ấn cũng tốt Vì mình tranh thủ cơ hội cùng thời gian này 6 phần Chỉ cần có thể chiếm được 6 phần tinh không Ta lại có sức lực cùng Nguyệt Phạm thực sự đánh một trận Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ Đồng thời hơn vạn đạo thân Bạch Tiểu Thuần này Đồng thời gầm khẽ Gần như là trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây Điều khiển đạo thân Chuyển chiếm trường ở trong tinh không Nguyệt Phạm ở đây cho dù bị trấn áp Ở trong nhà mắt cũng phát hiện ra Hắn đếp bắt nhìn bạch tiểu thuần thật sâu Bỗng nhìn cười Đầu tiên Là thần thông thời gian bản nguyên Lại là trí bảo của sư Tô Tà Sau đó truyền rời chính trường đi Đối thủ như vậy Rất tốt Sau khi nghịch phàm nói xong những lời này Khi thức toàn thân hắn hình như cũng không lớn như vậy Trong mắt Lại có tinh quang chấp hiện Lại trong một chấp mắt này Thân thể hắn tản ra vô số khí đen Những khí đen này Có số lượng nhiều Chừng hơn 10 vạn luồng Sau khi phát hiện lập tức lại trốn vào tinh không biến mất Thân thể hắn Đã ở dưới những khí đen này không ngừng khuyết tán ra Từ từ thu nhỏ lại Cuối cùng lại từ thân thể cao lớn này Hóa thành kích thước giống như là người bình thường Cùng lúc đó Ở trong tinh không này Bên trong 5 phần khu vực tinh không Bị bóng tối chiếm lấy Ở trong hơn 10 vạn đống đổ đát tối tăm Theo từng luồng khí đen từ trên người kịch phàm tản ra Cuối cùng lại giống như là hạt giống Chớp mắt Lại hấp thú tất cả sự tử vong Cùng tịch diệt ở bốn phía xung quanh Trong chấp mắt Cuối cùng lại hình thành Một vị tôn đạo thân Thuộc về nghịch phạm Những đạo thân này Có hình dáng giống hệt cùng nghịch phạm Lúc này sau khi lần lượt xuất hiện Hơn 10 vạn đạo thân này đồng thời mở mắt Tàn ra khí thức lạnh như bằng Đồng thời tất cả bay ra Tốc độ cực nhanh Chấp mắt lại hội tụ vào một chỗ Lại trực tiếp xung về phía khu vực đạo thân của Bạch Thều Thuần tới Tất cả những điều này Từ khi kế hoạch của Bạch Tiều Thuần triển khai Đến khi nghịch phàm ứng biến Đều phát sinh trong nhé mắt Cuộc chiến đạo thân giống như là vô số không gian Gần như ở thời điểm hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiều Thuần Tiến vào tinh không tối tăm Đồng thời Đạo thân của nghịch phàm đã hạ xuống Ngay lập tức đạo thân hai bên Là ở bên trong tinh không này triển khai một hồi Cuộc chiến tinh không Số lượng đạo thân hai bên tranh lệch không bao nhiêu Lúc này hai bên khai chiến Trên trăm vạn đạo thân này nổ lớn. Lập tức khiến tinh không lớn giới vĩnh hằng run dày, tàn vỡ. Tiếng sấm không ngừng vang vọng ra. Từ phía xa nhìn lại, cảnh tượng như vậy rất kinh người Đủ để cho tất cả những người nhìn thấy được, ở trong lòng đều hoảng sợ tới mức tận cùng. Thật ra tất cả những điều này quá mức quỷ dị. Trên trăm vạn đạo thân này, chỉ có hai hình dạng trận chiến đấu giữa chúa tể này, còn là lần đầu tiên từ trước tới nay. Hình như cuộc chiến tranh của bọn họ, bất luận là thủ đoạn, Hay là phương thức Những tui si sĩ khác đều không thể nào tưởng tượng được Cũng giống như lúc này Cuộc chiến tinh không bạo phát Đồng thời chỗ vị trí của tin vực vĩnh hằng trước kia Theo thân thể nghịch phàm thu nhỏ lại Cuối cùng lại trực tiếp đánh phá chân áp Cùng dòng cát chảy Tốc độ thân thể quán cực nhanh Trong nháy mắt bị mất Thời điểm xuất hiện lại ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Giơ tay phải lên một quyền đánh giả Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Lập tức ngăn cản Trong tiếng đổ lớn, thời điểm hắn vun máu thuy, thân thể lưu về phía sau Nghịch phàm lắc lắc đầu, thần sắc lạnh như băng, lại tới gần, lại một quyền đánh giả Những tiếng động ấm ấm kinh thiên vang lên Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bạch Tiểu Thuần bị nghịch phàm ở chỗ đó trực tiếp công kích trên trăm quyền Trong máu tươi điên cuồng vun ra, hai mắt hắn tràn gập huyết sắc Ở thời điểm nghịch phàm lại một lần nữa sông đến, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng Cuối cùng lại trực tiếp từ bên trong túi chữ vật, lấy ra vô số đàn dược Bạch Tiểu Thuần cũng ép buộc Hắn phát hiện ở trên mức độ cường hãn của thân thể Mình không phải là đối thủ của nghịch phạm Trước đó Thân thể nghịch Phàm đầy khí thế Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Mặc dù sâu sắc Nhưng hôm nay đối phương thu nhỏ lại đến kích thước như là người bình thường Hắn cảm nhận được càng sâu hơn Tiếp tục như vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cho dù là mình có bất tử quyền khôi phục Cũng khó mà chống đỡ được Bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ Khả năng khôi phục của phạm như cũng không kém Không có biện pháp Chỉ có thể sử dụng đan dược Trong lòng Bạch Tổ Thuần đầy áp lực Hắn đối với đan dược mình ném ra Rất nhiều cái cũng không biết có tác dụng cụ thể Bên trong có một vài đan dược cổ quái Do hắn nằm đó luyện chế ra Bản thân mình cũng không dám ăn Còn có phát tỉnh đan Còn có tụ hồn đan chí huyện đan Trong giờ phút này Dưới nguy cơ sinh tử Bạch Tổ Thuần cũng không quản được nhiều Hắn nấy tất cả đan dược bên trong túi đựng đồ của mình Tích chữ nhiều năm Đều ném ra hết Bạo, bạo, bạo Vừa ném Bạch tiểu thuần vừa gào lên Nhất thời những đan dược đều nổ tung ra Hình thành sương mù đủ loại màu sắc Trực tiếp khuếch tán về phía nghịch phàm chúa tể Cường hãn giống như nghịch phàm chúa tể Vào giờ phút này Cũng chỉ là lây nhiễm bột tia Thần sắc lại đại biến Bất chật đưa về phía sau Những cái này là vật gì vậy cực phàm lập tức khất tán khí tức, toàn lực ngăn cản, đồng thời sâu khiến nỗ lực xua tan một tia sương mù lên nhiễm trong cơ thể, chẳng biết tại sao lại dâng lên cảm giác nóng như lửa. Nóng như lửa này khiến cho hắn nhíu mày, thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tố Thuần cũng lộ ra sự kỳ quái. Trước đó hắn thấy, Bạch Tiều Thuần cường hãn là một đối thủ cho dù trước khi bị phong ấn cũng xem như là đỉnh cao. Đối thủ như vậy khiến cho ý chí chiến đấu của đều tăng lên không ít, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy phán đoán của mình Hình như có chút lệch lạc. Mắt thấy nghịch phàm lưu về phía sau. Bạch Tàu Thuần thờ phào nhẹ nhõm. Thân thể hắn nhanh chóng lưu về phía sau. Hắn cũng không dám đi chạm vào sương mù. Do những đan dược kia của mình hình thành. Trong lúc lưu về phía sau. Bạch Tàu Thuần biết biện pháp chiến thắng nghịch phàm. Chỉ có thể là phong ấn hắn. Kéo dài thời gian. Lúc này hắn cũng hiểu rõ đan dược. Chỉ có bao nhiêu như vậy. Nếu không nắm lấy thời cơ. Chờ đối phương lại đánh tới mình vẫn bị động trường sinh đăng Nguy cơ trước mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hết lớn một tiếng Hai tay bấm quyết Ngay lập tức ở trong tinh không này Lại xuất hiện vô số trường sinh đăng Còn ở bốn phía xung quanh địch phạm Cũng có trường sinh đăng xuất hiện Giết Ở trong trước mắt trường sinh đăng xuất hiện Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi lãng phí hắn nhất thời giống to hơn Ngay lập tức lúc này Tất cả trường sinh đăng trật tắt đi Mà khi chúng vừa tắt đi Từng sóng dao động nhất thời bạo phát Hình thành lực rời núi lập biển Không phải công kích nghịch phạm Mà là ở bên ngoài thân thể ắn Hình thành vòng xoáy cực lớn Trong lúc vòng này Ẩm Ẩm chuyển động Thời gian bản nguyên lại một lần nữa hạ xuống Thình đình chính là Bạch Tiểu Thuần Muốn lại một lần nữa vây khốn nghịch phạm Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đưa hai tay ra Vung vẩy về phía tinh không Tinh không làm bếp lỏ Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát ý chí chúa tể Cuối cùng lại khiến cho tinh không xung quanh Ở trong một chấp mắt này Trở nên vạn vẹo Đồng thời giống như là hóa thành một đỉnh lô Luyện đan cực lớn Mà nghịch phàm ở bên trong vòng xoáy Chính là ở bên trong lò luyện đan này Đây là biện pháp bạch tổ thuần nghĩ tới Đi ngược lại phong ấn nghịch phàm Hắn muốn giống như luyện đan Phong luyện nghịch phàm Nhưng ngay khi lò luyện đan tinh không này xuất hiện Trong nháy mắt Nghịch phàm nhăn mày lại Trong tiếng hừ lạnh bước một bước Đi về hướng vòng xoáy trường sinh đăng Ở bốn phía xung quanh trong tiếng nổ lớn tiên hắn sắp đi ra nhưng vào lúc này Bạch tiêu Thuần bất chợt giống to hơn mẹ Vĩnh Hằng gần như trong ngày mắt hắn mở miệng sâu bên trong mặt đất tiên vực của Vĩnh Hằng đã bơi ra rất xa này điểm cuối sông Vĩnh Hằng đám ánh sáng ở bên trong cái chuông lớn vốn trói lòa hiện tại là ảm đạm không ít nhưng vẫn là trong một chớp mắt này cảm ứng được Bạch Tiêu Thuần triệu oán chợt bộc phát ra ánh sáng trôi mắt ti sáng này xuyên qua thiên vực Vĩnh Hằng Xuân qua hư không, thời điểm xuất hiện Lại trực tiếp bởi bên ngoài thân thể nghịch phàm chúa tể Bất chật dung nhập vào bên trong vòng xoáy 4 phía xung quanh Nhất thời vòng xoáy này lại có ánh sáng vạn trượng Khiến cho công kích của nghịch phàm chúa tể Nhất thời đã bị cản trở không ít Mẹ vĩnh Hằng Nếu không phải muốn luyện ngươi Ta đã sớm giết chết ngươi rồi Ngươi còn dám tới đâm đầu vào chỗ chết sao Nghịch phàm hư lạnh Giờ tay phải lên Bất chợt một quyền đánh giá Nhất thời vòng xoáy chấn động Hình như là tăng thêm ý chí của mẹ Vĩnh Hằng Cũng phải tàn vỡ Nguy cơ trước mắt Trên tin vực của Vĩnh Hằng Trong một chấp mắt này Tất cả chúng sinh Bao gồm cả Thánh Hoàng Tống Khuyết Tất cả mọi người Đều ở trong giờ phút này Bên ta của bọn họ Chuyển đến tiếng của mẹ Vĩnh Hằng vang vọng Trong đầu của bọn họ Các hài từ Ta cần lực lượng của các người Giọng nói này mang theo sự ấm áp vô tận Đang vang vọng trong chúng sinh Ở trong chấp mắt sinh mạng trên thiên vực của Vĩnh Hằng Thậm chí những hung thú kia Thân thể tất cả đều chấn động Không giữ lại chút nào Lấy tính mạng của mình, linh hồn, thậm chí tất cả Đều dựa theo giọng nói này vang vọng Ở dưới sự dẫn đường của nó Đưa vào hư vô Từ phía xa nhìn lại Có thể nhìn thấy được giờ phút này Trên thiên vực của Vĩnh Hằng Cuối cùng lại bay ra vô số điểm sáng Những điểm sáng này nhẹ nhàng tung bay Lao thẳng đến vòng xoáy bốn phía xung quanh nghịch phạm Trong phút chốc Lại từng điểm sáng dung nhập tiến vào trong Khiến cho vòng xoáy bốn phía xung quanh Nghịch phạm ánh sáng càm ánh điệt hơn Chiếu dọa tám phương Su tan bóng tối Chỉ có 10 hơi thở Bên tai Bạch Tiểu Thuần Truyền đến giọng nói suy yếu của mẹ Vĩnh Hằng Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nghe được âm thanh này Đồng thời hai tay dĩ nhiên bấm quyết Vung vầy về, về phía bốn phía xung quanh Nhất thời trong phạm vi một mảnh tinh không này, nhanh chóng lọt xuống, xung quanh nghịch phàm chúa tể hình thành lò luyện đan, lúc này càng thêm rõ ràng. Năm tháng là lừa. Bạch Đầu Thuần vùng tay áo, dường như có thời gian 5 tháng vô tận. Vào giờ phút này, bốn phía xung quanh lò luyện đan tinh không trôi qua. Bên trong lò luyện đan tinh không, lúc này sắc mặt nghịch phàm chúa tể cuối cùng cũng đã biến hóa, tay phải hắn bỗng khuyết, chặn ấn mạnh một cái về phía bên dưới. Nhất thời từ trong cơ thể hắn có vô số khí đen lập tức được thả ra ngoài Chúng liền ẩm ẩm khuếch tán về phía bốn phía xung quanh Trong chấp mắt Những khí đen này Lại bao trùm tất cả khu vực lò luyện đan tinh không này Giờ như chúng vẫn đang không ngừng tăng lên Muốn phá vỡ nó Điều này ban đầu đối với hắn mà nói Có thể rất thuận lợi Phá vỡ lò luyện đan tinh không Vì lực lượng của mẹ Vĩnh Hằng cùng với chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng Hạn chế 10 lần hít thở Khiến chúng nghịch phàm lúc này Cũng lại không biết nào có thể phá vỡ nó Đúng lúc này Mắt thấy 10 lần hít thở lại sắp qua Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Lại truyền khắp 8 phước Trường sinh làm thuốc Luyện hóa chúa tề Trong tiếng nổi lớn Ở dưới Bạch Tiểu Thuần bấm quyết Thi triển ra tất cả trình tự luyện đan Ở trong một cái chớp mắt này Chính là 10 lần hít thở đi qua Tất cả chúng sinh tiên vực vĩnh Hằng Đều vun ra máu tươi không sáng của Mẹ vĩnh hằng cũng trở nên ảm đạm, hình như bất kỳ lúc nào cũng sẽ tắt. Mặc dù như vậy, nhưng vì tranh thủ được thời gian cho Bạch Đầu Thuần ở đây, gần như lực lượng của bọn họ tản đi trong nháy mắt, bên trong lò luyện đan tinh không do bổng xoáy trường sinh đang tạo ra tàn vỡ, lập tức lại hóa thành thảo dược. Ở bên trong lò luyện đan này, nhất thời bạo phát, phối hợp với lò luyện đan đóng kín, phối hợp năm tháng bên ngoài lò luyện đan, giống như là lửa, lại giống như hình thành trình thể Chặt chẽ, không thể phân chia Hoàn thành luyện đàn Đây không phải là luyện đan tầm thường Đây là bạch tiểu thuần dựa vào tu vi của chúa tể Hình thành đại thần thông Trên phương diện luyện đàn Lúc này trong nháy mắt hình thành Cho dù là nghịch phàm cũng cảm nhận được nguy cơ Hắn rất nhiều năm chưa từng lĩnh hội qua Nếu như đổi lại là đối thủ khác Có thể giờ phút này nhất định Chỉ có thể bị phong ấn trong một khoảng thời gian Nhưng nghịch phạm ở đây hiểu rõ mục đích của bạch tiểu thuần. Lúc này hắn ở bên trong lò luyện đan tinh không. Ánh mắt lé lên. Cuối cùng lại chợt hít vào một hơi. Hắn hít sâu. Nhất thời trong tinh không. Ở trong chiến trường hai bên đạo thân ảnh giao chiến. Thình lình có mấy vạn đạo thân của hắn. Ở trong một tích tắc này. Trực tiếp tiêu tàn. Hóa thành khí đen. Không thêm bóng sáng. Thời điểm chúng lại xuất hiện. Cuối cùng đã chờ đến trong cơ thể của nghịch phạm chúa tể. Cho dù có lò luyện đan tinh không luy Nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được những đạo thân của nghịch phàm chúa tể trở về Sắc mặt Bạch Tiêu Thuần nhất thời biến đổi Lúc này hắn muốn ngăn cản Cũng đã không kịp nữa Trong nhà mắt của hắn nhìn thấy Chính là lò luyện đan tinh không này Ở trong nhà mắt lại phát ra tiếng nổ kinh thiên Hình như có một chút lực lượng diệt tuyệt Từ bên trong lò luyện đan này Nổ tung ra bọ phát ngập trời Sau khi nổ tung ra Là mấy vạn đạo thân ảnh nghịch phàm thu hồi Hình thành lực lượng tàn vỡ Ở một tích tắc này tiếng sấm kinh thiên độc địa Đinh tài nhức óc Đồng thời lò luyện đan tinh không Đang ngăn cản hắn cũng không chịu nổi Lại trực tiếp bị nổ tung Tinh không tàn vỡ Đồng thời lửa năm tháng bên ngoài hắn Cũng vẫn không cách nào có thể chịu lại được Lại trực tiếp tắt đi Tiêu tàn Theo tinh không chấn động Sau khi lò luyện đan tinh không tàn vỡ Sơn mùa màu đen ẩn chứa sự tử vong Cùng tịch diệt vô tận Nhất thời lại từ nơi đó lò luyện đan tinh không tàn vỡ Khuếch tán ra Bên trong sương mù màu đen Bóng dáng nghịch phàm đi từng bước một đi ra Nghịch phàm giờ phút này Trong mắt của hắn đã có sát cơ mãnh điện Ta xem thường người Giọng nói nghịch phàm mang theo sự lạnh lẽo Lúc này vang vọng ở trong tinh không Không để hắn nói xong Bạch Tiểu Tuần ở đây mặc dù sắc mặt tái nhật Nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị Hà biết muốn kéo dài thời gian phong ấn Nghịch phàm đã là chuyện không thể nào làm được Hoàn toàn không có một chút do dự nào thần niệm của Bạch Tiểu Thuần ở một tích tắc này Nắm cơ hội đạo thân của nghịch phàm Giảm bất mấy vạn Lập tức lại điều khiển hơn 10 vạn đạo thân này Tất cả ở trong một chấp mắt này tan vỡ Ở một chỗ khác trong tình không Ở trên chiến trường này Những tiếng động ẩm ầm vang ninh Nhất thời khuất tán ra 8 phương Hơn 10 vạn đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Lúc này tất cả tan vỡ Theo bọn chúng tan vỡ Vô số cây bồ công anh huyến hóa ra Lấy tốc độ cực nhanh Cuối cùng lại mượn được tan vỡ trùng kích Lại khuyết tán về phía toàn bộ tình không Nếu như đổi lại là trước kia nghịch Phàm Chúa Tể Không thiếu mấy vạn thân ảnh này Tất nhiên có thể đi ngăn cản Nhưng hôm nay thiếu hụt đạo thân ảnh này Lại giống như là trận pháp xuất hiện lỗ thùng Bạch Tiểu Thuần thực sự là quá nhanh Khiến cho nghịch Phạm Chúa Tể Ở đây cuối cùng lại không kịp ngăn cản Nhất thời Đạo thân của Bạch Tiểu Thuần hình thành cây bổ công anh Lại giống như là biển màu trắng Lại trực tiếp xuyên qua hư vô Thời điểm xuất hiện Thình lình trên 108 vạn đống đồ nát này Ở trong toàn bộ tinh không Sau khi xuất hiện Lại giống như là tranh thủ thời gian Tất cả cây bổ công anh này đều lập tức một lần nữa ngưng tụ ra đạo thân Nỗ lực đi thắp ánh sáng Xua tan bóng tối Bạch Tổ thuần tin tưởng nghịch phàm chúa tề nhất định sẽ tới ngăn cản Mà không phải toàn lực đi trên áp mình Lại hoặc muốn đi cắn nút tiên vực vĩnh hằng tức kiềm chế mình Đầu tiên Bạch Tiều Thuần hiểu rõ ràng Mình cho dù không bằng nghịch phàm Nhưng đối phương cho dù toàn đực Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn Chém giết bản thân mình Lúc này nếu như nghịch phàm không đi ngăn cản đạo thân của mình lan tràn Như vậy kết cục đã có thể dự kiến Thứ hai Nếu nghịch phàm chúa tệ đi can hút Hòa vĩnh hằng Như vậy hắn cũng không cách nào có thể tránh được Bạch Tiều Thuần dây dưa Bạch Tiều Thuần làm sao có thể Làm cho đối phương đi làm như vậy Tất cả những điều này Không chỉ có Bạch Tiểu Thuần hiểu Ngịch Phạm cũng hiểu rõ Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lại giống như là một khối thuốc cao chó bùi đền ra Trừ vì là giết chết Nếu không biện pháp khác cũng không có quá nhiều tác dụng Nhưng mặc dù Ngịch Phạm chúa tể chậm một bước Nhưng thực lực hắn vẫn cường hắn Cho dù bị Bạch Tiểu Thuần liên tục làm cho suy yếu Lúc này vẫn ở chỗ cũ Trong thân sắc biến hóa Nhất thời hơn 10 vạn đạo thân này Của hắn đều âm âm tự bạo Ở dưới bạo phát này Hóa thành 108 vạn làn sương mùa màu đen Ở trong phút chốc Cũng xuất hiện ở trên tất cả đống đổ nát Trong tinh không này Sau khi một lần nữa ngưng tụ Hình thành 108 vạn đạo thân Chúng cùng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Ở trong mỗi một thế giới đổ nát này Đều lập tức ra tay Triển khai cuộc chiến sinh tử đây thình linh Là đại chiến tinh không lớn nhất từ trước tới nay Diễn biến thành lần đợt chiến đấu 108 vạn đạo đống đổ nát 108 vạn chiến trường Trong khoảng thời gian ngắn Tiếng sấm kinh thiên động địa Vang vọng toàn bộ tinh không Có thể ép ta tiết trình độ như vậy Không thể không dựa thật phương thức của người Cùng người giao chiến Người vẫn là người đầu tiên Ngịch Phàm âm trầm Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Từ khi cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến tới nay Hắn mặc dù thương thế không nhiều lắm Thậm chí thương thế của Bạch Tiểu Thuần so với hắn còn nặng hơn Nhưng hai người đều có đầy đề đủ lực khôi phục Ở trên thương thế cũng khó phân ra được Nhưng nói cho cùng Bạch Tiểu Thuần ở đây Ở trên lực sát thương Không cách nào có thể chấn động Nghịch Phạm Mỗi lần Nghịch Phàm ra tay Đều sẽ làm Bạch Tiểu Thuần ở đây toàn được chống cử Đồng thời bản thân cũng sẽ tổn thương nặng nề Nhưng chung quy Tất cả cũng đến kết thúc Nghịch Phạm nhau cả mắt lại Thân thể thoáng một cái Lau thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Tay vẻ hắn còn rơi lên Ngón cái quán nhất thời tối tăm Giống như tất cả mọi khí thức trong cơ thể Đều ngưng tụ trên ngón cái Còn ở bốn phía xung quanh ngón cái này Giống như hình thành hố đen Tàn ra ý tịch diệt Giống như là cộng hưởng cùng toàn bộ tinh không Diệt sinh chỉ Nghịch phàm hờ hững mở miệng Ở trong chấp mắt triển khai diệt sinh chỉ này 108 vạn đạo thân của hắn Ở trong đúng đồ nát khác nhau Cuối cùng lại đồng thời Nâng tay phải lên Ngón cái đều tối tăm Triển khai Diệt sinh trì Tất cả đạo thân Tất cả đạo Khi triển diệt sinh chỉ Quy lực của nó to lớn Đã không còn cách nào có thể hình dung Sắc mặt bạch tiểu thuần biến hóa kịch nhiệt Nhanh chóng lưu về phía sau Đồng thời 108 vạn đạo thân Bên trong đống đổ nát Đều lưu về phía sau Chỉ là diệt sinh chỉ Giống như xác định phong tỏa tất cả Mặc cho bạch tiểu thuần lưu ra phía sau như thế nào Thì cũng vẫn không cách nào có thể né tránh được Theo đầu ngón tay nghịch phàm hạ xuống Tinh không đổ lớn 108 đạo diệt sinh chỉ Toàn diện bạo phát Nguy cơ trước mắt Bạch Tiểu Thuần hít thở chợt dừng lại Ở trong tiếng gầm khẽ bất tử quyền điên cuồng vận chuyển Hám sơn chẳng Bất tử cấm lập tức triển khai Cuối cùng hình thành toái hầu tòa Bất chợt đánh về phía diệt sinh trì này Bên trong 108 vạn đống đổ nát Tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Lúc này đều đang thi triển toái hậu tòa Trong tiếng nổ lớn Xuất hiện 108 vạn lần va chạm Ở trong một tích tắc này ngưng tụ Trở thành một âm thanh Âm thanh này chấn động tinh không Giờ phút này bên trong tinh không Âm thanh bị cắt đứt Lại truyền khắp 8 phương Trong nhé mắt Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả đạo thân quán Đều phun ra máu tươi Thân thể giống như là thoáng cái mệt mỏi Giống như tất cả sức sống đều muốn tàn vỡ Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rõ ràng Bên trong diệt sinh trì này Ẩn chứa sự kinh người Bất tử quyền cũng rất khó khôi phục Có thể chấn động linh hồn Lúc này khi phun ra máu Lùi về phía sau dệt sinh chỉ cuối cùng lại giống như là thấu qua xương Ở dưới mắt lãnh khốc của nghịch phàm Hùng hãn truy sát Tiếp tục như vậy Hắn phải chết không thể nghi ngờ Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên Không thể như vậy Cuộc chiến 108 vạn đống đổ nát Còn chưa đủ phân tán Muốn chiến thắng nghịch phàm này Nhất định phải cần thêm ngoại lực nữa Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ứng Ở nguy cơ trước mắt này Hắn bất chợt yên cuồng hét đêm một tiếng Tuyên cổ quyền Tuyên cổ quyền Ẩn trước quá khứ Hiện tại cùng với tương lai Đây là thần thông công pháp Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra Ẩn trước thời gian bản nguyên Ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp Chúa Tề Hắn không có nào có thể làm được việc dung hợp quá khứ Hiện tại cùng sau này lại với nhau Phát ra lực lượng cuối cùng của tuyên cổ quyền Nhưng bây giờ Sau khi bước vào trình độ chúa tể Bạch Tổ Thuần bất luận là đối với khống chế bản nguyên Hay tu vi trông đỡ Đều khiến cho hắn có tư cách Đi hoàn toàn thể hiện ra tuyên cổ quyền Mà tuyên cổ quyền cuối cùng Thể hiện ra quá kỳ dị Bạch Tổ Thuần mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng Nhưng đây dù sao cũng là đạo pháp hắn sáng tạo ra Chính hắn cũng là một chút phán đoán Chỉ có điều trước lúc này Tu vi không đủ Không cách nào có thể làm được Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình Đối với tuyên cổ quyền Mặc sức tưởng tượng Hình như có chút quá mức Không hiện thực Nhưng hôm nay Sau khi khống chế đối với thời gian bản nguyên Hắn tự nhiên phát hiện Cái gọi là không hiện thực này Hình như không phải như vậy Quá khứ Bạch tổ thuần gầm khẽ Dơ tay phải lên Bất chợt đặt tại mi tâm Nhất thời chỉ nhớ quán hóa thành phù văn Ẩm Ẩm tàn ra Ở bốn phía xung quanh Hình như là hình thành một vòng xoáy cực lớn. Hiện tại! Trong cánh cửa sinh tử, đột nhiên hạ xuống. Một cánh cửa ở sau lưng nghịch phàm. Một cánh cửa ở phía sau bản thân hắn. Tương lai! Số phận điên kết. Không thể phân chia. Giống như giờ phút này Bạch Tiều Thuần cùng với nghịch phàm. Tới một mức độ nào đó. Không quan tâm nghịch phàm có ý nguyện như thế nào. Đều cưỡng chế núi liền đại cùng nhau. Cho dù nghịch phàm có thể chặt đứt. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không cho nghịch phạm có thời gian Trong chấp mắt Hai tay quán chật dơ lên Một ngón tay đặt ở mi tâm Chỉ vào nghịch phạm Dung hợp Mãi mãi trường tồn Những tiếng động ấm ấm Ở trong vốn chốc lại vang lên ngập trời Khuếch tán tám phương Đồng thời vòng xoáy bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Bỗng nhiên bạo phát ra Vòng xoáy này giống như là nối liền một khu vực thần mỹ Ở trong chớp mắt hình thành Ở trong sự khuếch tán này Chỗ tình không giã bạch tiêu thuần cùng với nghịch Phàm Cuối cùng lại giống như là nghịch chuyển Ở bốn phía xung quanh bọn họ Xuất hiện gió bão thời gian Thậm chí có từng hình ảnh Ở bên trong trận gió bão hung bạo này Không ngừng xuất hiện Một lực lượng huyền diệu chí cường Giống như là từ thời gian bốn phía xung quanh nơi này Ở bên trong gió bão khuếch tán đấy Cuối cùng lại khiến cho diệt sinh trì của nghịch phạm Tàn giã với tốc độ mắt thường có thể thấy được Cùng tan giã Còn có diệt sinh trì Do đạo thân nghịch Phàm bên trong 108 vạn giới thi triển Sông dài thời không Không có khả năng Không đúng Đây không phải là sông dài thời không Đây là ở ngoài sông dài thời không Trong nghe mắt nghịch phạm biến sắc Bạch Tiểu Thuần cũng thấy đồ váng mắt hòa Vòng xoáy bốn phía xung quanh hai người biến mắt Bốn phía xung quanh đều khôi phục lại giống như bình thường Nhưng rất nhanh Bất luận là Bạch Tiểu Thuần Hay là nghịch Phàm Tâm thần đều chấn động Bọn họ thấy được Ở phía xa Địa phương Hoa Vĩnh Hằng đã từng tồn tại Lúc này Ở trong tinh không thình linh Có một mảnh đại quân ma ảnh Mềm mông vô tận Đang gạo thết lao tới Ở phía sau đại quân ma ảnh này Một người vô cùng khổng lồ Đang đi từng bước một Tiến về phía Hoa Vĩnh Hằng Người khổng lồ này Chính là Nghịch Phạm Đó là một cảnh tượng Cách hiện tại cực kỳ lâu trước kia Nghịch Phạm hủy diệt tất cả Đi tới trước Hoa Vĩnh Hằng Mãi mãi trường tồn Sau khi dung hợp quá khứ Hiện tại cùng với tương lai Hình thành thần thông đạo Pháp Chính là hồi tưởng lịch sử Tiến vào trong năm tháng Nhưng lại khác với sông dài thời không Trong truyền thuyết Một khi thời điểm tiến vào sông dài thời không Có thể thực sự trở thành quá khứ Thậm chí có thể thay đổi chuyện đã qua Nhưng tất cả những thứ liên quan tới sông dài thời không Đều chỉ là lời đồn đại Không ai có thể làm được điểm này Cho dù là nghịch phạm Cũng không cách nào có thể bước vào sông dài thời không Mà tuyên cổ quyền của Bạch Tiểu Thuần Tất nhiên Cũng không có khả năng tiến vào trong sông dài thời không chuyển thuyết Đây chỉ là giống như tấm kính Từ trình độ nào đó Đến gần sông dài thời không Cho dù đi làm ra sự thay đổi Nhưng tấm gương chính là tấm gương Khi bọn họ rời đi Đầu cũng sẽ trở về nguyên điểm Tuy không cách nào có thể thay đổi chuyện đã qua Nhưng nếu bị thương ở chỗ này Ở chỗ này bị nhân vật quá khứ gây thương thích Vẫn sẽ ảnh hưởng đến bản thân Bạch Tiều Thuần cũng không có cách nào Hắn một thân một mình chiến đấu với Nghịch Phàm 108 Vạn đạo thân Quang Minh Cũng chiến đấu không lại Cho nên hắn lựa chọn mượn ngoại lực Kéo Nghịch Phàm vào mãi mãi trong trường tồn của mình Ở trong năm tháng đã qua này Tìm kiếm phương thức chấm giết Nghịch Phạm Đây là chính trường của người lựa chọn sao Nghịch Phàm bỗng nhiên cười Hắn dơ tay phải lên Bất chợt trộm một cái Nhất thời nghịch phàm bên trong thời không phía xa Bên ngoài tiên vực của vĩnh Hằng này Thân thể hắn chấn động mạnh một cái Ngờm đầu nhìn về phía này Lại lộ ra vẻ không hiểu Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại thấy ra đầu tê dại Hắn nhìn thấy được nghịch phàm bên trong thời không này Trên thân thể hắn tản ra khí đen vô cùng vô tận Hình thành từng gương mặt cực lớn dữ tận Đang bị nghịch phàm không biết bao nhiêu năm sau điều khiển Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Nhất định là lầm Bạch Tiều Thuần thiếu chút nữa khóc lên Cho dù lúc này thi triển tuyên cổ quyền Tu vi hào phí không ít Hắn cũng lập tức cắn răng lại nghịch chuyển Trong tiếng đổ vang Vòng xoáy bốn phía xung quanh hai người Lại xuất hiện che phủ tinh không Sau khi cản trờ ánh mắt cùng thần thức Ở thời điểm dừng lại Đã không biết bao nhiêu năm trước Bốn phía xung quanh là một mảnh trống trải Chơi đủ chưa Nghịch phạm hỡ mở miệng Thân thể thoáng một cái Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần vừa muốn tiếp tục triển khai Thời gian nghịch chuyển Nhưng tu Vi có chút ngừng lại Chỉ có thể nhanh chóng lưu về phía sau Trong tiếng nổ lớn Hắn cùng nghịch phàm ở bên trong tinh không này Va chạm lần nữa Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần phun ra máu thươi Lại nhân cơ hội triển khai thời gian nghịch chuyển Cứ như vậy Hắn cùng với nghịch phàm ở trong thời gian kế tiếp Không ngừng xuân qua các thời không Bạch Tiểu Thuần muốn tìm cơ hội chém giết nghịch phàm Nhưng hết lần này tới lần khác, loại thời gian nghịch chuyển này Chỉ có thể là ngẫu nhiên hồi tưởng. Bạch Tố Thuần cũng không chắc táo có thể điều khiển cụ thể. Vì vậy, gần như mỗi lần xuất hiện đều chỉ có thể lập tức bỏ chạy, nắm lấy cơ hội lại triển khai thời gian hồi tưởng. Mặc dù không có cơ hội thu được ngoại lực, nhưng chung quy vẫn tránh được nghịch phàm lần lượt thi triển đoàn sát thủ. Đến cuối cùng, lúc này ánh sáng hồi tường ngược lại, trở thành đoàn sát thủ thần thông để Bạch Tố Thuần ngăn cản nghịch phàm. Sắc mặt nghịch phàm cũng càng thêm thâm trầm. Bạch Tiêu Thuần cảm thấy bị động, hắn cảm thấy bị động hơn. Ở dưới sự đuổi giết này, Bạch Tiêu Thuần khi phát hiện không ổn, lại lập tức sử dụng thời gian hồi tưởng. Mặc dù đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không cách nào có thể chém giết Bạch Tiêu Thuần. Chuyện này vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đó là người nào? Hắn có thể tu đến cảnh giới như vậy? Vẫn đã nói rõ bản thân hắn không tầm thường, càng giống như ta, cũng truy tìm đạo của chính mình. Làm thế nào Cùng hắn rào chiến Bao giờ cũng có loại cảm giác không cách nào có thể hình dung Thấy tức cười Nghịch Phàm nhớ mày Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Hắn cảm thấy người trước mắt Ở trên phương diện lần trốn Lại giống như là chuột bị đạp đuôi Khiến người ta rất bất đắc dĩ Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần Cũng nhận ra được Mình hình như có thể dùng cái thời gian hồi tưởng này Khiến cho Nghịch Phàm không thể làm gì được đối mình Hắn bắt đầu sử dụng Tới thương thảo mình am hiểu Người Phạm Chúng ta thương lượng một chút Người xem người cũng không giết được ta Ta cũng không đánh chết được người Nếu không chúng ta coi như thôi đi Người nói xem Người tỉnh lại một lần cũng không dễ dàng gì Cần gì phải chấp nhất nuốt vào quê hương của ta Người xem như vậy có được không Người đừng nuốt hoa vĩnh hằng Hay chúng ta có thể làm bằng hữu Chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết Bao giờ cũng có biện pháp khác Có thể giải quyết vấn đề Nào Nếu không chúng ta thảo luận một chút đi Xem làm thế nào có thể giúp người trở thành vĩnh hồng Ai, Người nói chuyện đi chứ Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần Không ngừng chuyển tới Dần dần sắc mặt kịch phàm Cũng có chút tái xanh Đến cuối cùng Cho dù là lấy tính tình của hắn Cũng giết gào một tiếng Im lặng Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình Vội vàng sử dụng thời gian hồi tường Mang theo nghịch phạm Lại một lần nữa biến mất Thời điểm xuất hiện Cũng không biết là ở trong thời không nào Trận giết chóc này cũng lại bởi vậy không ngừng tiến hành Mà trong hiện thực Bên trong một 18108 vạn Đống đổ nát Đạo thân của bọn họ cũng vẫn đang chém giết Giữa chúng có sống có chết Hai người chui đổi chém giết Ở trong thời gian Ở trong năm tháng đã qua Ở trong từng cảnh tượng lịch sử Không gian cùng với thời gian Đều đang tiến hành đại chiến Không biết qua bao lâu Đến cuối cùng Nghịch Phàm muốn phát điên Bạch Tiểu Thuần cũng mệt mỏi cảm thấy không chịu nổi Lại cùng Nghịch Phàm thương lượng Để không nút hòa vĩnh hằng hay không Sau khi không thu được đáp án Bạch Tiểu Thuần thở dài Trong lòng đầy sinh ý định ác độc Lần này hát đơn giản sử dụng càng nhiều tu vi hơn Thử hồi tưởng thời gian càng lâu hơn một chút Trong tiếng nổ lớn Lần này thời không gió bão bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Cùng với Nghịch Phàm So với trước kia Cũng dồi dào hơn không ít Sau khi do bão biến mất Bạch Tàu Thuần lập tức thoáng một cái Kéo dài khoảng cách cùng nghịch phạm Nhưng nghịch phạm ở đây Cuối cùng lại không truy sát Giống như là trước kia Mà trong mắt đổ ra vẻ kinh ngạc khác thường Bất chợt Nhìn về phía tinh không phía xa à, Mình xin phép nghỉ đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của một chuyện